các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Ờ để chúng tôi giới thiệu đến quý vị, câu chuyện Ác giả ác báo của hai tác giả Hoàng Nam và Mạnh Ninh. Thì bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Khi ấy là tầm 8 giờ tối, con ngõ nhỏ dẫn vào nhà cụ Tuần lúc này tối om như mực. Hai bên đường vắng lên tiếng ếch nhái ếng ương rầm ràn. Bổi tre già rủ xuống, vài cành bị cơn bão đêm qua đánh gãy đang xõa xuống lòng đường. Thế thường có thể chạm vào đầu những ai bất cẩn đi trong đêm tối. Con ngõ nhỏ bình thường vốn ít người qua lại vì địa thế của nhà cụ Tuần nằm ở cuối làng. Cách khu nghĩa địa chôn thây người làng này chỉ đúng một cánh đồng chiêm trúng. Ấy vậy mà đêm nay đèn đuốc sáng rực, hàng xóm cũng lục tục kéo đến vì nghe tin cụ Tuấn mới chết. Cụ Tuấn năm nay đã ngoài 80, kể ra người ở độ tuổi của cụ cụ xưa nay cũng gọi là hiếm. Thế nhưng mà ngạc nỗi dù ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng mà cụ Tuấn lại khỏe mạnh và minh mẫn hơn người. Nói đâu xa mới chiều ngày hôm qua, Người làng còn thích cụ Tuần ngồi phất vèo ở quán nước ngay gốc đa đầu làng, mà nhóp nhép mớ bánh bèo và giết thuốc lão sành sạch. Cửa còn cao hứng EA mới điều cải lương cho bà con tròm sống nghe, nhân buổi nông nhàn và còn hẹn nhất định sẽ làm chủ tế cho họ Trần. Một người khỏe mạnh như vậy mà đột nhiên lăn ra chết thì có sự gì đó lạ lắm. Cụ Tuần sinh thời cũng là một người nhân đức, tuy ra cảnh cô độc chút khó khăn nhưng mà luôn răng tay cứu giúp người đời, mà không nề hà dầu nghèo hèn sang. Bất cứ ai đến gõ cửa của nhà cụ, có của thì cụ giúp của, không có thì cụ giúp công, trung lưng đấu cật mà không ý kiến. Bởi thế khi nghe tin cụ đột nhập hộp máu chết tươi thì dân làng thương xót lắm. Trong cái thương xót ấy lại xen lẫn chút thoảng sợ vô hình, dù không ai nói ra nhưng mà tâm trạng đều hoang mang lắm căn nhà Ba Gian có chiếu ấp ẹp của cụ Tuần lúc này đất chất kín người. Ông tức con trai của cụ cùng vợ là bà Lành đang quỳ gục trước giường mà gào khóc hằn cổ. Đám con cháu cũng rấm rứt khóc than, làm cho dân làng không cầm được lòng. Căn nhà Ba Gian lúc này đang ngập trong màu trắng tang tóc. Cụ Tuần nằm vô hồn ở chiếc giường tre kê ở gian bên phải, quần áo vẫn là bộ nâu sồng cũ mềm đất dần vai. Hai bàn tay gầy nhăn nhịt gân xanh đang đặt im đỉm trước bụng. Cô toàn nằm đó mặt được phủ lên bằng một tấm vải màu trắng đục, nhưng cặp chân của cụ thì co quắp co phần đáng sợ lắm. Đầu giường có một cái đọt chuối i-dot đặt vội lên, trên đó cắm nấm nhang cháy đỏ đang tỏa ánh sáng lờ mờ và một làn khói nghi ngút. Một bát cơm đơm đầy có ngọn, trên đó là một quả trứng gà đặt ngay ngắn một xếp giấy tiền vào một đĩa muối công đắc in vị ở cái bàn, tất cả đều đặt ở phía đầu giường. Sẽ làn khói nhang nhoè nhoẹt, tiếng khóc rống lên của vợ chồng ông tước càng làm thảm cảnh tăng thêm bội phần. Các nhà chợ trời lại chen chúc đông người, làm cho không khí trở nên ngột ngạt bí bách lắm. Lại thêm tiết trời mùa hè, ban ngày nắng như đổ lửa và ban đêm dù có dịu đi phần nào thì hơi đất vẫn còn hầm hập. Trong nhà vài bà sãi đã bắt đầu lầm rầm đọc kinh, tiếng trung mõ của sư cụ Ninh cũng dội lên đều đều từng nhịp. Ông trưởng tộc họ Trần đứng giữa nhà chỉ đạo đám con cháu, theo sự phân công của ông thì kẻ chạy đi dựng rạp, kẻ đi báo tin cho làng trên xóm dưới, mỗi người một việc kinh như vậy mà lo liệu. Một bà già nhất có mặt trong đám người tiến lại chỗ của ông trưởng tộc thở dài rồi nói: "Bác trưởng xem đi, Cô ấy có cóc thi kia làm sao mà nhập quan cho nổi. Ông Trường Tổng từ lúc nghe tin cụ Tuần mất đã bỏ cả cơm nước, lao vội sang đây. Nhìn thấy thế nằm kỳ dị của cụ Tuần, ông cũng có phần lo lắng. Ông Trường Tổng ngoái nhìn vào trong giường rồi thở dài nói. Thì cũng đang lo lắng như cụ đây, nhưng mà nhất thời chưa biết làm thế nào cả. Bà già lúc này Linh Tiếng nhìn là ra lệnh. Bà kêu mấy đứa nó nhổ ít cừn sả phi chuẩn bị ít rượu trắng ra đây và gọi mấy cái thằng nhân thằng nam vào đây cho tôi. Ông Trương Tùng không biết bà định làm gì nhưng cũng đành tặc lưỡi làm theo. Thế là bà ra đuổi hết đám người đang khóc lóc trong nhà ra ngoài và cho dã nhỏ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net